chương một t r ư ơ i bảy thu tệ A d ì cản cụ Dô làm đệ tử trở về thời điểm tệ A d ì cùng cản cụ d ô đều hai mắt đỏ bừng trong mắt viết đầy đau thương cùng bất lực còn có phẫn nộ thật xin lỗi dịch thần đại nhân xin tha thứ vừa rồi chúng ta vô lễ tệ A d ì nhìn ngồi ở bên trong phòng khách chờ đấy bọn họ dịch thần lập tức đi tới phóng phật tiểu đại nhân một dạng trầm giọng nói rằng một kiện sự này ta nói sẽ không để cho người tiêu chứ hết ra xạ làm sự tình sẽ ghi lại trong danh sách ở ngươi sau khi lớn lên nếu như ngươi cảm thấy một kiện sự này có chỗ nào là giả tạo như vậy ngươi có thể chính mình đi điều tra ta sẽ không ngăn cả ngươi dịch thân nói rằng không muốn nói hắn hắn không phải chúng ta ba ba trước kia ba ba mới là ba của chúng ta chúng ta không muốn làm phản đồ hải tử tệ ạ gì cùng c ả n cụ dô đ ô n g nhiên lớn tiếng nói hiển nhiên đi ra ngoài một chuyến bọn họ bị kích thích không nhỏ yêu sâu đậm hận thì có bao sâu từ anh hùng hài tử đ ố n g nhiên biến thành phản đô hài tử trở thành người người chán ghét người người kêu đánh tồn tại mà bọn họ nhưng vẫn tin tưởng chính mình có phụ thân là anh hùng có thể hiện tại biết tất cả lại phát hiện nguyên lai mình kiên trì là ngu xuẩn cỡ nào cái kia một loại phản để tuổi nhỏ được bọn họ chịu đến kích thích rất lớn người người đều có thể không phải thì lộ xa nhưng các ngươi không thể dịch thần nói ra hắn là không phải kẻ phản bội đều không thể cải biến các ngươi là hắn hài tử sự thực nếu như các ngươi không muốn bị người gọi phản đồ hài tử như vậy trở thành s a i nhận anh hùng cọ rửa cha mình tội nghiệt để l à g cắt tất cả mọi người biết dạ xạ mặc dù là kẻ phản bội nhưng hai cái nhi tử cũng là anh hùng cho các ngươi giới cựu tuyển phụ thân đều biết mình là sai biết các ngươi làm xong rồi hắn cái này cái phụ thân đều không thể làm được sự tình t ệ ạ gì? ngươi vừa rồi không phải nói muốn làm anh hùng sao lẽ nào ngươi chỉ là nói một chút nhìn tệ ạ gì hai người thần sắc biến hóa dịch thần có thể được có kết luận mình là có học được truy đ ộ n miệng độn tiềm lực mặc dù mình hiện nay truy đ ộ n miệng độn trình độ chỉ có thể đối với hai ba tuổi h à i tử có tác dụng đừng nói đối sinh tử đại địch sử dụng coi như là bảy tám tuổi h à i tử cũng chưa chắc hữu dụng nhưng là để dịch thần nội tâm vô cùng vui vẻ dù sao truy đột miệng đ ộ t nhưng là nhân vật chính kỹ năng a mình cũng hưởng thụ một phen nhân vật chính đãi ngộ thi triển ra nhân vật chính khả năng thi triển kỹ năng a không phải ta là nghiêm túc ta muốn trở thành sai nhận anh hùng cọ rửa phụ thân xỉ nhục trở thành người người kính yêu nữ anh hùng trở thành làng cắt nữ ca kz tệ ạ gì so với cản cụ rỗ hiển nhiên là còn có trí khí cũng càng thêm hảo khí ta cũng vậy cản cụ rỗ nói thật cái này có thể không phải miệng ba nói một chút là có thể làm được hết thầy đều mắt thấy các ngươi hành động thực tế dịch thân nói ra ta sẽ m ỏ i mắt mong chờ xem các ngươi một chút đến tột cùng là trong chốc lát hưng khởi đi nói một chút hay là thật đi hướng phía cái này mục tiêu nỗ lực phân đấu nửa năm nửa năm này các ngươi ngoan ngoãn nghe các ngươi lời của mẹ học tập cho giỏi nửa năm sau nếu như biểu hiện của các ngươi để cho ta hài lòng ta sẽ tự mình giáo dục các ngươi dịch thần ngữ xuất kinh nhân nói hữu dạ la triệt để t r ậ n tròn mắt dịch thần dày rộng đối đãi cả nhà bọn họ người đã để cho nàng cảm kích không thôi nàng không nghĩ tới dịch thần cư nhiên dự định tự mình giáo dục tệ ạ gì các nàng mấy cái này cái này đã không phải khoan dung đối xử với mọi người cái này đã là giống như là ân đồng tái tạo còn không mau cảm ơn dịch thần đại nhân đối với các ngươi coi trọng hữu dạ d ậ t t h ầ n lúc tâm hoa nộ phóng đây là nàng thu được dạ xạ sau khi chết tới nay người thứ nhất tốt tin tức nàng cực kỳ tinh t ư ở n g có dịch thần một câu nói này về sau miễn là không phải tệ ạ gì chính bọn nó không chịu thua kém nói kẻ phản bội phía sau danh tiếng là triệt để thoát khỏi hơn nữa hải tử của nàng cũng sẽ không ở làng c ắ t không ngốc đầu lên được đối nhân xử thế cả nhà bọn họ người càng thêm không cần lo lắng hãi hùng cảm ơn dịch thần đại nhân chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng tạ ệ gì cùng c ả n cụ dội nhất thời đại hỷ coi như là đi qua bọn họ sùng bái giả xạ cũng biết dịch thần là so với giả xạ còn muốn xuất sắc tồn tại ở làng cắt trẻ tuổi trong không người có thể đưa ra tả h ư u làng cắt trong thế hệ trước bên trong có thể chống đỡ dịch thần cũng liền l ắ c đ ắ c không có mấy hiện tại các nàng được gọi là phản đ ồ hài tử nhưng vẫn là bị dịch thần coi trọng điều này làm cho trong các nàng tâm hết sức kích động cảm động không cần cám ơn ta muốn cám ơn thì cám ơn các ngươi có một vị vĩ đại mẫu thân vừa rồi nàng nhưng là tình nguyện hy sinh chính mình tới bảo toàn các ngươi hảo hảo hiếu thuận mẹ của các ngươi tựu i xem như là hướng ta cảm tạ dịch thần đứng dậy đi ra ngoài huống chi cuối cùng các ngươi có thể hay không bị ta c h ỗ dậy bảo còn phải xem chính các ngươi tạo hóa dịch thân đại nhân ta đưa ngươi u dạ la lập tức đem dịch thần tặng ra ngoài nhìn cái này đem chính mình trượng phu chém giết ở trong quảng trường để cả nhà bọ họ rơi vào hôm nay kết quả năm người ưu dạ la phát hiện mình thực sự không hận nổi ngược lại nội tâm có chỉ là cảm kích ai dạ xạ tuy là chúng ta là phu thê ngươi tức thì bị hà nở dê tờ chê tờ nhưng hiện tại ta không thừa nhận cũng không được hắn đích sắc là so với ngươi ưu tú rất nhiều bất kể là năng lực khí lượng tâm hung nhãn quang đợi một chút đều là như vậy à hy vọng ngươi ở đây thiên tri linh chứng kiến cũng có thể ngủ yên đi ta và hải tử đều sẽ qua được cực kỳ hảo các nàng tương lai cũng nhất định sẽ đã có thành tựu nhất định sẽ siêu việt ngươi người phụ thân này xử lý tốt dịch thần mới rời khỏi tệ ạ gì đám người trong nhà mã bị liền xuất hiện tại trước mặt của hắn h i ệ n nhiên vẫn luôn đang chờ hắn xem như là xử lý tốt cũng may mà quanh năm suốt tháng chiến hỏa nhận giới hải tử đại đa số đều tương đối sớm thuệ bọn họ đều là đứa bé hiểu chuyện rút lui khỏi đối với bọn họ d á m thị đi không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn dịch thân gật đầu người nhãn quang ta luôn luôn cũng không hoài nghi xem ra giả xả cái này nhân loại mặc dù không thế nào nhưng đích đích s á c s á c là sống vài cái hảo hải tử mạ bị cảm thán một tiếng đều là xa nhận anh hùng một cái lại thường thường độc thân ở k h á c quốc chiến đấu một cái lại chỉ muốn lấy làm sao tinh kế người bên cạnh mình vì mình đổi lấy quyền lợi cái này chính là bọn họ lớn nhất chỗ trên lệch đi hai người căn bản không cần làm sao tranh đấu từ vừa mới bắt đầu dạ xạ liền đã định trước chỉ có thể là dịch thần đá cây chân dù cho dịch thần không làm cạ dẹt cũng không ngoại lệ cạ dù dạ sự tình an bài song chưa dịch thần khó có được không danh ít nhất chiến tranh gần nhất chắc là sẽ không đánh nhau hắn cũng sẽ không giống đi qua vậy khuyết thiếu cảm giác cả an toàn mỗi ngày đều ở chiến tranh ở giữa v ư ợ t qua hắn hiện tại nhưng là không danh cực kỳ bên người lại có mạ bị c ủ n g lập tức đang ở làng cắt ở giữa đi dạo bắt đầu đường phố đến ngược lại hắn đi tới làng cắt lâu như vậy đều không làm sao đi dạo phố cầu thả cầu vô tốt